trộm sách phần 2. Cái nhũn vai. Nếu lời thặn ra thì bạn sẽ cho rằng tất cả những gì con bé thực ra chỉ cần làm là một chút lửa cùng tiếng người la hét. Bạn sẽ nói rằng đó là tất cả những gì mà Legend Meminger cần để hiểu được quyển sách thứ hai mà nó lấy trộm, ngay cả khi quyển sách ấy đã bốc khói nghi ngút trong tay nó, ngay cả khi quyển sách ấy đã nin chín sương sững đó. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, đây không phải là lúc để nói huịt tèt là như thế. Đây không phải là lúc để lén lén trong chừng, quay đầu lại hay kiểm tra bếp lò. Vì khi kẻ trộm sách lấy trộm quyển sách thứ hai ấy, không chỉ có rất nhiều yếu tố gấp phần giàu niềm khát khao được làm như vậy của con bé, mà hành động lén cấp này đã khởi nguồn cho một bước ngoặt then chốt của điều sẽ xảy đến sau này. Việc này sẽ dẫn dắt con bé đến một nơi để tiếp tục ăn trộm các quyển sách khác. Nó sẽ truyền cảm hứng cho Hàn Hư Bội mình để ông có kế hoạch giúp một tay đám giang thái và nó sẽ lại cho thấy rằng một cơ hội sẽ dẫn dắt trực tiếp đến một cơ hội khác cũng như một nguy cơ sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ khác, lửa sẽ dẫn đến nhiều đám lửa khác, và một cái chết sẽ dẫn đến nhiều cái chết khác. Theo một cách nào đó thì đây chính là số phận. Bạn biết không, người ta có thể nói với bạn rằng nước Đức quốc xã sẽ được xây dựng trên nền tảng là tư tưởng bài Semit, một nhà lãnh đạo hăng hái quá. Và một đất nước của những niềm tin mù quáng được nuôi dưỡng bằng thù hận. Nhưng cái đất nước này sẽ không thành ra như thế nếu người Đức không đặc biệt mê thích một hành động ấy là đốt cháy mọi thứ. Người Đức rất thích đốt cửa hàng, dấu đường giao thái, nhà quốc hội, nhà cửa, những vật dụng cá nhân, thay người chết và dĩ nhiên là những quyển sách. Họ rất thích đốt sách. Điều này mang đến cho những người yêu sách cơ hội chạm tay vào những quyển sách mà bình thường họ không có. Một người có huấn hướng này, như chúng ta đã biết, là một đứa bé gái mạnh khảnh tên là Liesel Meminger. Có thể nó đã phải đợi 463 ngày, nhưng sự chờ đợi này là đáng giá. Yao cuối một buổi chiều có rất nhiều nỗi phấn khích, như điều sáo sai đẹp đẽ, một mắt cá chân đẫm máu, và một cái tát từ một bàn tay mà nó vô cùng tinh cậy. Legion Meminger đã viết nên câu chuyện về thành công thứ hai của mình, cây nhũn vai. Đó là một quyển sách màu xanh có chữ đỏ in nổi trên bìa, một bức tranh nhỏ vẽ chim cúc cu cú ngay bên dưới nhan đề sách cũng màu đỏ. Khi nhớ lại, Legion không hề thấy xấu hổ vì đã ăn trộm quyển sách ấy. Trái lại, cảm giác quặn lên trong dạ dày nó khi ấy giống với sự tự hào hơn và chín cơn giận dữ và lòng hận thù đen tối của Ligeia đã là bùng lên khao khát ăn trộm quyển sách. Thực ra, vào ngày 20 tháng 4, sinh nhật quốc trưởng, lúc giật quyển sách ấy từ bên dưới một đống tro tàn vẫn còn nghi ngút khói. Ligeia là một đứa bé gái được làm từ bóng tối. Dĩ nhiên, câu hỏi được đặt ra ở đây sẽ là tại sao? Con bé giận dữ về chuyện gì? Điều gì đã xảy ra trong vòng 4, 5 tháng trước đó để cuối cùng bùng nổ thành một cảm xúc như vậy? Nói ngắn gọn thì câu trả lời bắt nguồn từ phố Thiên đàng đến quốc trưởng cho đến cái vị trí không xác định được của cha mẹ ruột nó và quay lại từ đầu. Như hầu hết những nỗi khốn khổ khác, cơ kiện khởi đầu với một niềm hạnh phúc rõ ràng. Niềm vui của những đứa thuộc lá. Đến cuối năm 1939, Lee Jen đã hòa nhập khá tốt với cuộc sống ở Monkin. Nó vẫn có những cơn ác mộng về em trai và nhớ mẹ ruột nó vô cùng, nhưng giờ đây nó cũng có cảm giác thoải mái dễ chịu nữa. Nó yêu bốn nuôi của mình, Han Hui Ben và cả mẹ nuôi nó. Julia hay bắt nó làm việc quá sức, thường xuyên đánh đập và sỉ vả nó. Nó yêu mến và căm ghét người bạn thân nhất của nó, Rudy Steiner, và điều này là hoàn toàn bình thường. Và nó yêu một sự thật rằng, mặc dầu nó học hành bết bát trong lớp, thì khả năng đọc và viết của nó rõ ràng là đang được cải thiện và sẽ nhanh chóng đạt đến mức độ đáng tôn trọng. Ít nhất là tất cả những điều này đều hình thành nên một trạng thái hài lòng và sẽ nhanh chóng dẫn đến khái niệm hạnh phúc. Những chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc. Thứ nhất, quan thành quyển sách hướng dẫn của phụ đạo viện. Thứ hai, thoát khỏi những cơn giận dữ của sơ Maria và thứ ba, nhận được hai quyển sách trong ngày lễ giáng sinh. Ngày 17 tháng 12. Con bé nhớ rất rõ ngày hôm đó, vì đó là đúng 1 tuần trước ngày lễ giáng sinh. Như thường lệ, cơn ác mộng hàng đêm làm gián đoạn giấc ngủ của nó và nó được đánh thức dậy bởi Han Hofmann. Bàn tay ông nắm lấy chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi của con bé. "Vẫn là đoàn tàu à?" Ông thì thầm. "Liên gen khẳng định" vẫn là đơn tầng. Còn bé chờ hồn hỉnh cho đến khi đã sẵn sàng. Sau đó, họ bắt đầu đọc từ chương 11 của quyển sách hướng dẫn của phù đạo huyễn. Đến hơn 3 giờ sáng, họ đọc xong và chỉ còn lại chương cuối cùng của quyển sách, chương Hãy tỏ lòng tôn kính nghệ trang. Bố với cặp mắt màu bạc lồi ra vì mệt mỏi, gấp sách và mong có được phần còn lại của giấc ngủ, nhưng ông đã không có được nó. Đèn chỉ vừa mới tắt được khoảng 1 phút thì Li Le Gen đã nói với ông trong bóng tối. "Bố ơi, Ông giấy à mờ một tiếng, âm thanh phát ra đâu đó từ trong cổ họng. Bố con thức không dậy bố ơi. Còn bé chống khuỷu tay nhổm dậy. Chúng ta hãy đọc cuốn quyển sách trừ không bố đi mà bố. Có tiếng thở dài, tiếng bàn tay quẹt lạo xạo trên hàm đầu quay nón và sau đó đèn lại được bật sáng. Bố mở sách ra và bắt đầu. Ừm. Chương 12, hãy tỏ lòng tôn kính nghĩa trang. Hay bố con đọc cho đến tận lúc trời gần sáng con còn và biết ra những từ mà con bé không hiểu. Và lần dở những trang sách cho ngày dần dần lên. Có vài lần Bodhi gần như ngủ thiếp đi, cố gắng kháng cự lại đôi mắt mệt mỏi ngứa ngáy và mái đầu ế oải của ông. Lần nào Lily Jen cũng bắt gặp ông làm như thế, nhưng con bé chưa có đủ lòng vị tha để cho phép ông đi ngủ, cũng như không nhận thấy là mình đang làm khó người khác. Nó là một đứa bé gái có cái mộc ngọn núi phải trèo qua. Sau cùng, khi bóng tối bên ngoài đã bắt đầu tan đi một chút, À, không đọc xong quyển sách. Đoạn cuối cùng của quyển sách có nội dung như sau. Chúng tôi, những thành viên thuộc hội liên hiệp Nghệ Trang Biên, hy vọng rằng đã làm cho bạn hiểu và thấy vui thích với công việc cũng như những tiêu chuẩn an toàn và nghĩa vụ của việc đào huyết. Chúng tôi chúc bạn một sự nghiệp thành công trong nghề thuật tang chế và hy vọng rằng quyển sách này có ích với bạn theo một cách nào đó. Khi quyển sách đã được đóng lại, hai bố con liếc mắt nhìn nhau qua khóe mắt, bồi lên tiếng. Vậy là xong rồi, phải không? lesen nửa người quấn trong chăn, đường sam soi quyển sách bì đen với hàng chữ bạc trên tay nó. Con bé gật đầu, miệng khò ran, cái bụng quặn lên cần đói lúc hừng đông. Đó là một trong những khoảnh khắc của sự mệt mỏi hoàng mỹ, của việc chinh phục được không chỉ công việc trong tay mà cả là màn đêm đã phụng kính con đường đi. Bố nắm tay bà duỗi thẳng người, mắt nhắm tịt. Buổi sáng hôm ấy là một ngày mà ông trời không dám đổ cần mưa. Cả hai cùng đứng lên rồi đi vào bếp. Về qua ổ cửa sổ động đầy sương giá, họ có thể nhìn thấy nhiều dải ánh sáng màu hồng trên những dãy đốc nhà phủ đầy tuyết trên phố Thiền Đạm. Hãy nhìn những màu sắc kì mạ sen. Bô nói, thật khó để không yêu mến một con người không chỉ chú ý đến những sắc màu mà còn nói chúng ra thành lời. Ligeen mở âm khư khư quyển sách, con bé càng ghì nó chặt hơn khi tuyết chuyển dần sang màu cam. Nó có thể nhìn thấy một đứa bé trai nhỏ nhắn đang ngồi trên một nóc nhà và ngắm nhìn bầu trời. Tên của nó là Werner. Ligeen nói Những từ ngữ được vô tình thốt ra Bố đáp Ừ Trong suốt quãng thời gian đó ở trường Không có thêm bài kiểm tra kỹ năng đọc nào khác Nhưng vì đã dần lấy lại được sự tự tin Một sáng nọ Con bé cầm một quyển sách giáo khoa ai đó để quên lên Và đọc thử Để xem liệu nó có thể đọc được quyển sách ấy Mà không gặp rắc rối gì hay không Lê Giang có thể đọc được tất cả các từ Nhưng với một tốc độ vẫn còn chậm hơn nhiều So với đám bạn cùng lớp Lê Giang nhận ra rằng Gần đạt đến một cái gì đó thì dễ hơn nhiều so với thực sự đạt được nó. Con bé vẫn cần thêm thời gian. Vào buổi chiều nọ, nó bị cám dỗ bởi cái ý nghĩ lấy trộm một quyển sách từ kệ sách của lớp. Nhưng nói thẳng ra thì triếng vọng của một ba jen nơi hành lang nữa, bẩy tay của Samaria là một rào cản đủ mạnh để ngăn nó thực hiện ý định của mình. Trên hết trong lòng nó không có một khát khao khác thực sự để lấy trộm sách của trường. Rồi có thể cảm xúc bảnh liệt của thất bại hồi tháng 11, cuộc con bé đã dẫn đến thái độ hờ hững này, nhưng Lee Jen không chắc lắm. Con bé chỉ biết rằng nó có tồn tại. Trong lớp, nó không nói chuyện với ai, nó cũng không mắc phải nhiều rắc rối như trước. Khi mùa đông đến, Lea Jean không còn là nạn nhân của những cơn giận của Samaria. Con bé thích thú nhìn những đứa khác nối đuôi nhau ra ngoài hành lang và được ban thưởng phần quà của chúng. Âm thanh vọng vào của một đứa học sinh khác đang vực vã khổ sở ở hành lang không phải là điều gì đó đặc biệt đáng vui thích, nhưng cái thực tế rằng đó là một đứa khác thì nếu không muốn nói là một cảm giác thoải mái thực sự, cũng là một điều lạ nó thư giãn. Khi trường lớp bị gián đoạn trong một thời gian ngắn để nghi lễ Weihnachten, tức là lễ giáng sinh theo tiếng Đức. Liegen thậm chí còn nói được với Sơ Maria một câu chúc giáng sinh ăn lành trước khi về nhà. Vì nó nhận thức được rằng về cơ bản nhà Hubermann đã phá sản, họ vẫn còn đang phải trả nợ và trả tiền thuê nhà nhanh hơn số tiền họ có thể kiếm được. Nên Liegen không mong được nhận một món quà dưới bất kỳ hình thức nào. Họ mây là chút thức ăn ngon lành hơn mà thôi. Trước sự ngạc nhiên của nó, giờ đêm giáng sinh, sau khi ngồi trong nhà thờ giờ lúc nửa đêm với mẹ, bố, anh con và trừ đi. Nó về nhà và thấy có cái gì đó được gói trong giấy báo đặt dưới chân cây thông Noel. Món quà từ thánh Nicholas đấy. Bố nói nhưng con bé không bị lừa. Nó ôm trầm lấy cả bố và mẹ nuôi nó, tuyết vẫn còn dính trên vai áo. Nó mở lớp giấy báo và lôi ra hai quyển sách. Quyển đầu tiên, tiêu cho Fox, được viết bởi một người tên là Matthias Otterberg. Con bé sẽ đọc quyển sách ấy cả thảy 13 lần. Vào đêm giáng sinh, Lilian đọc 20 trang đầu tiên ở bàn ăn đặt trong bếp, trong lúc bố và hàng con cãi nhau về điều gì đó mà con bé không hiểu. Điều gì đó có tên gọi là chính trị. Sau đó hai bố con đọc sách trên giường, tiếp tục cái công việc đã thành thông lệ là phân trò những từ Lilian không hiểu và biết chúng ra. Chu cho Fox cũng có những bức tranh minh họa những đường cong và đôi tay đáng yêu. Và mấy bức biếm họa về một con bé xe Đức biết nói, mắt chứng chảy nước dãi dơ hại. Mục thứ hai có nhan đề là Ngọn hải đăng và được viết bởi một người phụ nữ tên là Infridge Ripenstein. Nguyên sách này hơi dài hơn quyển kia một chút, nên Leia Jean chỉ đọc nó được tấm cộng có 9 lần. Tốc độ đọc của con bé tăng lên rất chậm và cuối những lần đọc nhiều như vậy. Vào ngày trước giáng sinh, con bé hỏi bố nuôi của nó một câu hỏi về những quyển sách. Khi ấy cả nhà đang ăn tối trong bếp. Nhìn thấy ở đây súp đậu đang tiếng nhừ mồm của mẹ, con bé quyết định chuyển hướng quan tâm của mình sang bố. Có một chuyện mà con thấy cần phải hỏi. Ban đầu chẳng có câu nào đáp lại lời nó Cái gì? Đó là mẹ Mơm ba vẫn lúng bún đầy sức Con chỉ muốn biết làm sao mà bố mẹ có tiền Để mua những nguyện sách này cho con Bố khẽ bật cười Mơm vẫn ngầm cái thìa ừ, Con thật sự muốn biết à Dĩ nhiên rồi Từ trong túi mình bố lấy phần thuốc lá còn lại ra Và bắt đầu với một điếu Đến lúc đó thì Le Gen trở nên mất kiên nhẫn Bố có chịu nói cho con nghe không đây Bố cười phá lên Nhưng mà bố đang nói con nghe đi thôi nhóc con. Ông hoảng tức quá trình tạo ra điếu thuốc, ném nó lên mặt bạn rồi lại bắt đầu về một điếu khác. Là như thế này đi. Đó là lúc mà mẹ kết thúc món súp của mình bằng một tiếng ở đanh gọn và trả lời thay ông. Cái đồ con lớn. Mày có biết lão đã làm gì không? Lão vớ ra một đống thuốc lá hồi hám như thế, rồi ra phiên chợ đang họp trên phố và bán chúng cho mấy thằng ma cà bong. Tám điếu thuốc đổi lấy một liếc xách Bố nhét một điếu thuốc vào miệng trong điệm hân khoang. Ông đốn nó lên và lấm chìm trong làn khói. Phải "Cảm ơn thượng đế, những điếu thuốc này đi chứ mẹ ơi." Bảy Chi đưa mắt nhìn ông, cái nhìn kinh tởm đặc trưng, tiếp theo là từ được sử dụng nhiều nhất trong vốn từ bận của bà, "đồ con lợn." Lia Gen lén lén nháy mắt với bố và ăn nốt chỗ súp còn lại của bình. Như thường lệ, một trong những quyển sách của con bé đang ở bên cạnh nó. Nó không thể chối bỏ rằng nó cảm thấy còn hơn cả hài lòng trước câu trả lời này. Không có nhiều người trên đời này có thể nói rằng nên giáo dục mà họ có được chi trả là nhờ thuốc lá. Bà khác, mẹ nói rằng nếu Han Huperman có tí đỏ nào thì ông ta sẽ đổi chúng để lấy một cái váy mới mà bà cũng đang rất cần. Hay vài đôi giày kha vậy hơn một chút. Nhưng không. Bà bỏ lửng câu nói khi đứng ở chỗ bồn rửa. Để mua cái thứ gì đó cho tôi thì ông ta hút hết chỗ thuốc ấy còn hơn có phải không? Hút luôn cả thuốc của vài hàng xóm nữa. Vụ vậy, vài ngày sau đó, Han Huperman về nhà với một hộp đựng trứng trên tay. Xin lỗi mẹ nơi nghe, họ hết vậy rồi. Ông đặt cái hộp lên bàn. Mẹ không than phiền gì cả, thậm chí bà còn ngân nga hát một mình khi nấu món trứng đó cho đến khi chúng gần như cháy khét. Dường như có một niềm vui to lớn trong những đố thuốc lá và đó là một khoảng thời gian hạnh phúc trong gia đình Hubermann. Niềm hạnh phúc này chấm dứt vài tuần sau đó. Người đi trên phố Nói bức hạnh bắt đầu với đám đồ giặt ủi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn một cách nhìn chóng. Khi Lillian cùng Rosa Huberman đi giao đồ giặt ủi quanh Monkkin, một trong những khách hàng của bà, Esboger, báo cho họ biết là ông ta không thể tiếp tục chi trả cho việc giặt ủi quần áo được nữa. Ờ tình hình là vậy. Tôi có thể nói gì bây giờ chứ? Hoàn cảnh nghệ cai phức tạp, cuộc chiến tranh khiến mọi việc trở nên khó khăn. Tôi tin là bà nhận được một khoản trợ cấp cho việc giữ con bé này trong nhà, có đúng không? Ông nói như để thanh minh. Trước sự bàng hoàng của Lillian, mẹ không nói được câu nào. Bên cạnh bà là một cái túi rỗng không. "Đi thôi Lillian." Điều này không được nói ra thành tiếng. Nó là một cú kéo mạnh bởi một bàn tay thô kịch. Cô gọi với theo từ bậc tam cấp cửa nhà. Ông cao chừng một thước tám, vài mái tóc bết bệnh bệ của ông lòa xòa trước trán một cách hờ hợt không sức sống. "Tôi xin lỗi bà Huberman." Lillian vẫy tay chào ông ta. Ông ta vẫy tay chào lại mẹ thì vợ nó. Đừng có chào cái đồ con lợn đó, giờ thì nhanh chân lên. Đêm hôm đó, khi Liazen tắm, mẹ Kỳ Cọ cho nó rất mịnh tay, luôn miệng lẩm bẩm về cái đồ con lợn và dạy lại lời ông ta nói, cứ mỗi 2 phút một lần. Tôi tin là bà giận được một quán trở gấp cho việc giữ con bé à. Bà vợ Kỳ Cọ cho Liazen vừa mắng nhiếc cái ngực trần trụi của nó. Mày không đáng giá nhiều chuyện ấy đâu đồ con lợn. Mày không có làm tao dạo lên tí nào đâu, biết chưa hả? Lezan ngồi chịch lặng ở đó, nhưng hết những câu nói của bà mẹ nuôi. Chưa đầy 1 tuần sau sự kiện đặc biệt ấy, Rosa kéo nó vào bếp. "Được rồi, Lezan." Bà bắt nó ngồi xuống chỗ bạn. "Vì mày dành phần nửa thời gian của mày để chơi đá bóng ngoài đường, thì mày có thể cố hết hơn ngoài đó để thay đổi." "Có chuyện gì vậy mẹ?" "Từ giờ trở đi, mày sẽ đi giao và nhận đồ giặt Ủi cho tao. Những kẻ giàu có ấy sẽ ít cắt việc của chúng ta hơn nếu mày là người đứng trước mặt bọn chúng nó." Nếu chúng hỏi mày là tao đâu rồi, hãy bảo chúng nó là tao bị ốm và hãy tỏ ra buồn rầu khi mày nói với chúng nó như thế. Mày đủ ốm yếu xanh xao để có được sự thương cảm của bọn nó. Nhưng ông vô khô đâu có thương hại con đâu. À. Giống người khác sẽ làm như vậy. Đừng có cải lệ thôi. Nhưng thưa mẹ, trong một khoảnh khắc, có vẻ như mẹ nuôi sẽ ăn ngủ nó, hay vỗ vào vai nó, nhưng bảy không làm những điều như vậy. Thế vào đó. Rosa đứng dậy trườn lấy một cái thìa gỗ và dí dứ, dứ nó với mũi lìa sen. Theo bà thì điều này là cần thiết hơn. Khi mày đi làm cái công việc này, mày phải mang đồ đến từng nơi một và mang đồ thẳng về nhà cùng với tiền. Ngay cả khi món tiền đó gần như chẳng đáng gì. Không được phép ghé chỗ bố nếu thằng cháy có thực sự làm việc lấy một lần trong đời. Không được lêu lổng với thằng lợn Rudy Steiner ấy nữa. Đi thẳng về nhà, biết chưa? Dân thư mẹ. Và khi mày cầm túi đồ, mày phải cầm nó đúng cách. Mày không được bung vãi nó, đánh rơi nó làm nhào nó hay khoác nó qua vai. Dân thư mẹ. Dân thư mẹ. Roger Huberman là một người nhạy tiến bậc thầy, về là một người rất tha thiết với việc này. Cái đồ con lận, tốt hơn là mày đừng có làm thế nữa. Ta sẽ phát hiện ra ngay nếu mày làm thế. Mày biết là như vậy phải không? Dân thư mẹ. Nói ba từ này cũng như làm theo những gì mà nó được bảo phải làm, thường là cách tốt nhất để sống sót. Và kể từ hôm đó, Lejen đi trên những con phố của Manchester, từ đầu phố nơi những người nghèo khổ sống cho đến nơi nhiều người giàu có hơn nhận và giao đồ giặt ủi. Ban đầu thì đây là một công việc đơn độc, điều mà nó chưa bao giờ phàn nàn gì cả. Rốt cuộc thì ngay lần đầu tiên nó mang cái bao đồ đi qua phố, nó đã rẽ sang phố Munich, nhìn trước ngó sau, rồi con bé vùng túi đồ một phát thật mạnh, thật tiết, một cuộc cách mạng triệt để, rồi sau đó nó bèn kiểm tra đống đồ đạc chứa bên trong. Mày sao? Không có chủ nhà nào cả, không có vết nhăn nhúm nào cả, chỉ có một nụ cười và le hứa sẽ không bao giờ vùng vẫy túi lần nữa. Nói chung, lý gen thích công việc này, nó không được chia tiền, nhưng nó được ra khỏi nhà, với bản thân việc đi trên những con phố mà không có mẹ bên cạnh đã là một điều mang lại cảm giác lâng lâng như trên thiên đàng. Không ai chỉ ngón tay vào mặt nó hay rủa xả nó. Không ai nhìn chằm chằm vào hai mẹ con. Khi mẹ mắng mỏ nó vì đã cầm túi sai quy cách. Không gì hết ngoài sự thanh thản. Con bé cũng bắt đầu thích thú với những người mà nó gặp. Nhà Flagler luôn kiểm tra thật kỹ quần áo và nói Được rồi, được rồi, tốt lắm, tốt lắm. Liagen hình dung rằng bất cứ việc gì họ cũng phải làm đến hai lần. Helena Smith dịu dàng đưa tiền với một cái tay cong queo vì bị chứng viêm khớp. Nhà que Gartner, chủ của con mèo hay rụng lông luôn ra mở cửa cùng họ. Gợp bèo bé nhỏ, đó là cái tên mà họ đặt cho con mèo, theo tên nhân vật được xem là cánh tay mặt của Hitler. Và bà Hammond, vợ của ngày thị trưởng, và đứng đó với mái tóc thừa như tơ và chích cóng trên bậc cửa lạnh bút nhà bệnh, luôn im lặng, luôn chỉ có một mình, không một từ nào dù chỉ một lần. Đời lúc Brody cũng đi cùng nó. Cậu có bao nhiêu tiền đằng đó? Thằng bé hỏi Liegen một buổi chiều, khi ấy trời đã nhập nhạng tối và hai đứa đang đi trên phố Thiên Đàng, đoạn vừa qua khỏi cửa hiệu tập hóa. Cậu đã nghe người ta nói về một dealer rồi phải không? Người ta nói mụ có giống kẻ oe ở đâu đó và giá thì rất phải chăng. Đừng có mà mơ tới chuyện đó Với cậu thì mọi chuyện không đến nỗi tồi tệ lắm đâu Cậu đâu có phải đối mặt với mẹ tớ Lê-xên như thường lệ Đang nắm chặt lấy cả mớ tiền của nó Rudy nhúng vai Nhưng mà cũng đáng đi thử lắm chứ Vào giữa tháng giêng Bài tập ở trường chuyện hướng chú ý của nó sang một viết chữ Sau khi học những điều căn bản Mỗi học sinh sẽ phải viết hai lá thư Một lá thư gửi cho một người bạn Và một lá thư gửi cho ai đó học lớp khác Thư của Rudy gửi cho Lê-xên như sau Gửi đầu con lận. Cậu vẫn vô dụng trong môn bóng đá như lần trước chúng ta chơi cùng nhau chứ? Ta hy vọng là thế. Điều đó có nghĩa là ta có thể chạy vượt qua cậu lần nữa, như Jacio when ở kỳ thế văn hội. Khi Sơ Maria phát hiện ra lá thư này, bà ta hỏi thằng bé một câu rất khả nhã. Cậu có ân thú ra thành hành lang không cậu Sena? Giá cần phải nói, Rudy tự chối. Thế là lá thư ấy bị xé phăng và thằng bé phải viết lại. Lần này, lá thư được viết cho ai đó tên là Liegen. Và hỏi xem sở thích của cô ta là gì Ở nhà khi đang hoàn thành một lá thư Cho phần bài tập về nhà Lê Giang đã quyết định rằng Viết thư cho Rudy hay một đồ con lận nào khác Quá thực là một việc làm kỳ hoặc Nó chẳng có ý nghĩa gì hết Khi con bé viết trong tầng hầm Nó nói chuyện với bố Người lại đang sơn bức tượng Cả ông lẫn mùi sơn hăng hắt quay lại Ơi cái gì Đó là loại tiếng đức thô lỗ nhất Mà một người có thể nói được Nhưng câu này được nói ra trong một bầu không khí Của sự thoải mái hoàn toàn Con có thể viết một lá thư cho mẹ được không? Một khoảng lặng Con nguyên thư cho bảy ở đây làm gì? Con phải đương đầu với bà ta mỗi ngày kia mà Bố đang nở một nụ cười ranh mảnh Chuyện đó chưa đủ tệ hay sao? Không phải mẹ ở đây đâu Ồ Bố quay mặt lại bức tường và tiếp tục sơn Chắc là được, bố đoán vậy con có thể gửi nó cho bảy. Người đã mang con đến đây và lâu lâu lại ghé thăm. Cái bà của trai trẻ, trẻ một coi đó. Bà Hendrik. Đúng rồi, hãy gửi nó cho bảy. Có thể bảy sẽ chuyển được thư đến cho mẹ con. Ngay lúc đó, giọng của bố nghe chẳng thiết phục chút nào, như thể thực ra ông chẳng bảo cho nó cái gì hết. Tin tức về mẹ nó cũng hiếm khi xuất hiện trên môi của bà Hendrik trong những chuyến ghé thăm ngắn ngủi của bà ta. Phải bị hỏi bố xem có việc gì. Liegen lại bắt đầu viết ngay lập tức, chọn cách lờ đi một linh tính đang dâng lên rất nhanh trong lòng. Nó đã là mất 3 giờ đồng hồ và sáu bản nháp đều hoàn chỉnh lá thư. Trong thư, nó kể cho mẹ nghe tất cả về Monkin, về bố nuôi của nó và cây đàn xếp của ông, cái cung cách lạ lùng nhưng chân thật của Rudy Steiner và những thành tích của Rosa Hubemann. Con bé cũng không quên giải thích cho mẹ rằng nó cảm thấy tự hào thế nào khi giờ đây nó đã có thể đọc và biết một chút. Ngày hôm sau, Con bé gửi lá thư ở chỗ cửa hàng của bà dealer, với một con tem thuẫn từ ngăn kéo nhà bếp và nó bắt đầu chờ đợi. Cái đêm nó viết lá thư, con bé loáng thoáng nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa Han và Rosa. "Con bé làm gì mà viết thư cho mẹ nó vậy?" tiếng mẹ nó đang nói, giọng của bà bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên và đầy vẻ quan tâm. Như bạn có thể hình dung, điều này làm con bé vô cùng lo lắng, nó thích nghe thấy hai người cãi nhau hơn. Nó khó có thể tự tin được khi nghe người lớn thì thầm với nhau. Ờ thì nó đã hỏi tôi Và tôi không thể tự chối nó được Làm sao mà tôi làm vậy được chứ Lại các đớn Giê-xu Maria Joseph Tốt hơn là nên quên bà ấy đi Ai mà biết được là bà ấy đang ở đâu Ai mà biết được là người ta đã làm gì bà đó Trên giường Liê-xin dòng tay tự ôm lấy mình thật chặt Con bé của người lại như một quả bóng Nó nghĩ về mẹ ruột của nó Và lặp lại những câu hỏi của bà Rosa Huberman Mẹ ở đâu Người ta đã làm gì mẹ Giờ một lần cho máy về sau Trên thực tế Thì người ta ở đây là ai cơ chứ Những lá thư chết Một thời gian sau Trong tầng hầm Giờ tháng 9 năm 1943 Có một đứa bé gái 14 tuổi Đang viết gì đó Vào một quyển sách bia đen Đứa bé ấy có vóc người gầy gò Nhưng thực ra rất khỏe Và đã nhìn thấy nhiều thứ Bố nuôi của nó ngồi đó Cái đàn xếp đặt dưới chân Ông nói Còn biết không Liason Bố xích nữa Đã viết một lá thư hồi âm cho con Và ký tên mẹ ruột của con Nhưng mà bố không thể Bố không tài đạo làm vậy được Ông gãy gãy chân Chỗ đó dính đầy vữa trác tường Có vài lần trong khoảng thời gian còn lại Của tháng Giêng và suốt cả tháng 2 Khi Lê Gêng lục loại hầm thư Để tìm lá thư hồi âm Điều này gần như đã làm tan nát trái tim của bố nuôi nó Bố rất tiếc Chắc là từ không tới hôm nay đâu Ông thường bảo con bé như vậy Khi nghĩ lại Con bé thấy toàn bộ những điều nó làm quá thực chẳng đi đến đâu cả Nếu mẹ có thể liên lạc với nó Thì bà đã liên lạc với người ở trung tâm trẻ mồ côi Hay liên lạc trực tiếp với bố Hay liên lạc với gia đình Huberman rồi Đằng này lại chẳng có gì hết Như để sát thêm muối vào giá thương Vào giữa tháng 2 Liên giành được một khách hàng khác của mẹ nó Đưa cho một lá thư Đó là nhà Fluffer Hoover Sống ở trên phố 2 Hai người họ đứng thẳng người nơi bật cửa Chào nó bằng một giọng buồn Cái này để gửi cho mẹ cháu Ây bảo bãi bả là chúng ta rất tiếc Bảo bảy là chúng ta rất tiếc nha Người đàn ông vừa đưa cho nó cái phong bì Đêm ấy không phải là một đêm vui vẻ gì Trong quan thời gian nó sống ở nhà Hư Vã Mên Ngay cả khi Lê Gia đã chui xuống tầng hầm Để viết lá thư thứ 5 gửi cho mẹ nó Ngoài trừ lá thư đầu tiên Thì tất cả đều chưa được gửi đi Còn bé vẫn có thể nghe thấy tiếng rô xa Chửi thề và lãi nhãi về Hai con lợn nhà Lafay Hư Vã Cũng như thằng cha Esbogel tồi tệ Nó nghe tiếng mẹ nó quát to Cầu cho bọn chúng đái ra lửa trong suốt một tháng Lê Jen lại tiếp tục viết Khi sinh nhật con bé đến gần Nó chẳng nhận được món quà nào cả Không có quà vì không có tiền Và đúng lúc đó thì bố lại hết thuốc lá Tôi đã bảo ông rồi mà Tôi đã bảo ông là đừng có đưa cho nó Cả hai quyển sách hồi Giáng sinh Nhưng mà không, ông có nghe lời tôi đâu Dĩ nhiên là không rồi Tôi biết rồi Ông lặng lẽ quay sang nhìn nó Bố xin lỗi Lê Jen chúng ta hết tiền để mua quà cho con rồi. Lê Zen không thấy phiền lòng, con bé không kêu la khóc lóc cũng không dậm chân tình thịt. Nó chỉ đơn giản là nước nổi thức vọng vào trong và đưa ra một quyết định nguy hiểm có tính toán. Một món quà tự nó tặng cho nó. Con bé sẽ tập trung tất cả những lá thư gửi cho mẹ nó lại, nhét chúng vào chung một phong bì và nó sẽ chỉ dùng một phần nhỏ trong khoản tiền giặt uỷ người ta trả cho mẹ nuôi nó để gửi cái phong bì đó đi. Sau đó, dĩ nhiên rồi, nó sẽ phải nhận một cái Valentine. Rất có thể là ở trong nhà bếp Và con bé sẽ không hé răng phàn nạn lấy nửa lợi Ba ngày sau Cơ hội thực hiện kế hoạch này để đến với nó Tiền bị thiếu mất một ít Có chuyện gì vậy Lia-zen Mẹ đếm số tiền đến lần thứ tư Trong lúc Lia-zen đứng chỗ bếp lọ Nơi đó rất ấm Và khiến cho máu con bé chảy rần rật trong huyết quản Nó nói dối Hẳn là họ đã đưa cho con ít tiền hơn thường lệ Mày có đếm tiền hay không? Mẹ à, cô đã tiêu chú tiền ấy rồi. Rosa tiến đến gần hơn. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Bà ta đã ở rất gần cái thịa gỗ rồi. Mày đã làm cái gì? Trước khi con bé có thể trả lời, cái thịa gỗ đã trút xuống cơ thể Liogen Meninger như cơn mưa của Chúa Trời. Những vết xương đỏ như những dấu chân của người đi trên da nó và chúng rác bỏng. Từ dưới sàn nhà, khi trần đòn đã qua đi, đứa bé gái ngước nhìn lên rồi giải thích mọi việc. Tim nó đập thành thịt cùng ảnh đèn vàng, đôi mắt nó hấp thấy. Con con đã gửi mấy lá thư đó. Điều tiếp theo đến với nó là sàng bếp bụi bặm, cầm vết quần áo như được đặt bên cạnh nó hơn là được mặc trên người nó. Và cái những khúc bức chợt rằng việc nó làm sẽ chẳng giải quyết được cái gì hết, rằng mẹ nó sẽ chẳng bao giờ hồi âm và bà sẽ chẳng bao giờ gặp lại nó nữa. Thực tế phụ phần này đã dán cho con bé một cái va che thứ hai. Nó làm cho con bé đau nhói và cơn buốt nhói ấy kéo dài suốt một lúc lâu. Phía trên nó, Rosa nh nhòe dần đi. Nhìn con bé nhìn chằm thấy gương mặt nhầu nhĩ như giấy cát tông của bà hiện ra gần hơn. Bà đứng đó với dáng bộ phúng phính và rầu rĩ, một tay cầm chiếc thìa gỗ buông thõng xuống như một cái gậy, bà cúi xuống và nói khẽ. "Mẹ xin lỗi, Lezen." Lezen hiểu con người của bà đủ rõ để biết rằng lời xin lỗi này không phải là vì trận đỏ. Nhưng vết tây đỏ ngày càng lớn dần trên da con bé. Trong lúc nó cứ nằm nguyên ở đó, nơi sàn bếp bẩn thỉu và dưới ánh đèn mờ mịt, hơi thở của nó đã bình thường trở lại và một giọt nước mắt vàng vọt lạc loài chỉ dài trên gương mặt nó. Con bé có thể cảm thấy mình đang ở trên sàn bếp, một cái cặn tay, một cái đồ gỗ, một cái cùi chỏ, một gò má, một bắp chân. Sàn bếp lạnh lẽo vô cùng, đặc biệt là chỗ má nó áp xuống. Nhưng con bé không tài nào cục cựa được. Nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại mẹ nó nữa. Trong suốt gần một giờ đồng hồ, nó cứ nằm dài dưới bàn bếp cho đến khi bố về nhà và chơi đạn xếp cho nó nghe. Chỉ khi đó, nó mới chịu ngồi dậy và bắt đầu hồi phục. Khi con bé viết lại về buổi tối hôm đó, nó không thừa án gì Rosa Huberman hay mẹ ruột của nó vì việc đó. Đối với nó, thì họ chỉ là những nạn nhân của hoàn cảnh. Ý nghĩ duy nhất không ngừng tái hiện trong đầu nó là giọt nước mắt vàng vọt. Nó nhận ra rằng, dẫu như lúc đó trời tối, thì giọt nước mắt ấy đã có màu đen. Nhưng lúc đó đúng là trời tối mà. Con bé tự nhủ với mình như thế. Dù có cố tưởng tượng ra khung cảnh đó với ánh sáng mà nó biết là đã tồn tại lúc ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, con bé vẫn gặp khó khăn trong việc hình dung ra nó. Nó đã bị đánh trong bóng tối và nó vẫn nằm ở đó, trên một sàn nhà bếp lạnh lẽo và tối tăm. Ngay cả âm nhạc mà bố nó chơi cũng có màu của bóng tối. Ngay cả âm nhạc của bố đều lạ là nó cảm thấy mình được xoa dịu một cách mơ hồ bởi suy nghĩ này, thay vì cảm thấy đau đớn. Bóng tối, ánh sáng, có gì khác nhau đâu? Những cơn ác mộng ngày càng rõ ràng khi cái trầm xác bắt đầu thực sự hiểu mọi việc đã diễn ra như thế nào và chúng sẽ luôn như vậy. Lẽ ra thì nó đã có thể tự chuẩn bị có thể đó là lý do vì sao vào ngày sinh nhật quốc trưởng, khi câu trả lời cho nỗi khốn khổ của mẹ nó bộc lộ hoàn toàn, nó đã có thể phản ứng lại, mặc cho cơn thịnh nộ và sự bối rối của nó. Liegen Meminger đã sẵn sàng. Chúc mừng sinh nhật quốc trưởng vĩ đại. Nhiều niềm hạnh phúc đã quay lại với nó. Sinh nhật của Hitler, 1940. Dù không hy vọng, chiều nào Liegen cũng kiểm tra hòm thư trong suốt tháng 3 và sang đến tận tháng 4. Dù đã có một chuyến ghé thăm của bà Heinrich theo yêu cầu của Han và bà ta đã giải thích cho nhà Huberman hiểu rằng trung tâm đã mất liên lạc hoàn toàn với Paula Memminger. Tuy nhiên, con bé vẫn cứ khăng khăng không chịu nghe, và như bạn có thể hình dung khi nó kiểm tra thùng thư hàng ngày, thì thùng thư vẫn trống không. Möngin, cũng như phần còn lại của nước Đức, đang hối hả chuẩn bị cho ngày sinh nhật của Hitler. Cây năm đặc biệt ấy với sự phát triển của chiến tranh và vị trí chiến thắng hiện thời của Hitler, các đảng viên quốc xã ở Möngin muốn nghi thức chào mừng phải có mức độ đặc biệt tương xứng sẽ có một cục chiếu hành, hành quân, âm nhạc, ca hát và sẽ có một đống lửa. Khi Legend đi trên những con phố của Monkin, giao và những đống giặt ủi, thì các thành viên Đảng Quốc xã đang đi thu gom nguyên liệu để đốt. Có vài lần, Legend tận mắt nhìn thấy những con người, cả đàn ông lẫn đàn bà, gõ cửa từng nhà, hỏi người ta xem họ có bất cứ thứ gì mà họ thấy cần phải vứt đi hay phải bị phá hủy hay không. Tờ tin nhanh Monkin của bố đăng rằng sẽ có một đống lửa chào mừng được thắp lên nơi quảng trường của thị trấn. Và tất cả các tân vị Hitler thiêu niên trong vùng Đều sẽ tham dự Đông lửa sẽ là để kỷ niệm không chỉ sinh nhật quốc trưởng Mà còn để chào mừng việc chiến thắng Những kẻ thù của ngài Và chiến thắng cả những trở ngại đã níu chân nước Đức Kể từ Hồi Thế chiến thứ nhất Bất cứ thứ gì Tờ tin nhanh nói Từ những thời điểm như vậy Báo chí, áp phích, sách vở, cơ hoạc Và bất cứ sản phẩm tuyên truyền nào từ kẻ thù của chúng ta Đều phải được mang đến giang phòng của đảng quốc xã Trên phố Munich Ngay cả phố Schindler Con phố của những ngôi sao vàng, con phố vẫn chờ được sửa chữa, cũng bị lục lọi một lần cuối cùng để tìm cho ra một cái gì đó, bất cứ cái gì để mà đốt trụi nhằm vinh danh quốc trưởng. Chẳng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu có những thành viên của đảng cho xuất bản hàng ngàn quyển sách hay áp phích tuyên truyền những điều độc hại, chỉ đơn giản là để đốt chúng ra trò. Mọi thứ đã sẵn sàng để làm cho ngày 20 tháng 4 trở nên thật ý nghĩa. Đó sẽ là một ngày đầy những trò đốt phá và họ hét, và ca trộm sách nữa. Trong gia đình Huberman buổi sáng hôm đó, Tất cả đều rất bình thường Cái đồ con lợn ấy lại nhìn ra cửa rồi Ngày nào cũng vậy Lần này thì ông đang nhìn cái quái gì vậy Bố rên lên một cách đầy sung sướng Lá cờ phụ xuống lưng ông Từ chỗ trên cùng cửa sổ Ờ Bà nên nhìn cô nàng này một chút đi Ông đánh mắt qua vai và miễn cười với Liên Xen Tôi sẽ ra ngoài đó Và đuổi theo cô ả Cô nàng hân đức bà đấy mẹ đó à Đồ con lợn Này vỗ vẫy cái thịa gỗ về phía ông Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía một người đàn bà tưởng tượng và một hành lang rất thật được tạo nên bởi những lá quốc kỳ nước Đức. Hôm ấy, trên những con phố của Môn Kinh, mỗi ô cửa sổ đều được trang hoàng để chúc mừng quốc trưởng, ở vài nơi như cửa hàng của Mù Đi Lơ chẳng hạn. Cửa kính được lao đến sáng bóng lên, lá cờ sạch như ly như rau, và cái chỉ thạp ngoặt trông như một món nữ trang trên tấm mềm đỏ và trắng. Trên những ô cửa sổ khác, những lá cờ ưu rũ như một món đồ ướt đang được hông cho khuôn. Trước đó đã có một tai nạn nho nhỏ. Nhà Huberman không thể tìm thấy lá cờ của họ. Họ sẽ đến bắt chúng ta đấy. Họ sẽ đến và bắt chúng ta đấy. Chúng ta phải tìm cho ra nó. Cờ lúc tự như bố sẽ phải chạy xuống tầng hầm và vẽ một lá cờ trên một trong những tấm vải hứng sơn của ông. Mày sao? Nó xuất hiện, bị che khuất bởi một chiếc đàn xếp trong tủ cạnh. Cái đàn xếp trời đánh ấy nó đã cản tầm nhìn của tôi. Lizen. Như bé gái được vinh dự gắn lá cờ lên khung cửa sổ. Sau đó Anh con và Trudy về nhà để ăn chiều, cũng giống như hội dáng sinh hay lễ phục sinh. Có vẻ như lúc này đã là một thời điểm phù hợp để giới thiệu về họ một cách đầy đủ hơn. Trudy, như người ta vẫn gọi là Trudo, chỉ cao hơn mẹ có vài phân. Cô có dáng đi lạch bạch giống mẹ như hệt, nhưng xét cái yếu tố còn lại thì cô nhẹ nhàng hơn mẹ mình nhiều. Là một người giúp việc trong một gia đình giàu có tại Munich. Hẳn cô đã ngấy bọn trẻ con đến tận cổ, nhưng cô luôn suy sợ được ít nhất là vài lời kèm theo một nụ cười dành cho Leazen. Cô có một đôi môi mềm, một giọng nói nhẹ nhàng. Han con tự thư thưởng đôi mắt của bố gã và cả chiều cao. Như vậy, màu bạc trong đôi mắt gã chẳng hề ấm áp như mắt bố chút nào. Chúng đã bị quốc trưởng hóa rồi. Có nhiều thịt dính trên xương của gã hơn. Gã có mái tóc vàng tua tủa và có màu giống như màu xương trắng bị xỉn. Họ về nhà cùng nhau trên chuyến tàu từ Munich và chẳng bao lâu thì những mối căng thẳng cũ đã lại được khơi mào. Để tôi tóm tắt những xung đột cũ giữa Han Huveman và con trai ông. Theo anh còn, bối gã là một phần của một nước đức giả nô độ nát, một đức nước cho phép bất cứ ai đi nhờ xe trong khi con dân của chính nó lại phải gánh chịu hậu quả. Lớn lên, gã nhận thức được rằng cha mình bị gọi là der Judenmaler, thợ sơn Do Thái, vì đã dám sơn nhà cho những người Do Thái. Sau đó, đã xảy ra một sự cố mà tôi sẽ trình bày đầy đủ với bạn sớm thôi. Ngày mà han bùng nổ, khi gã chuẩn bị gia nhập Đảng Quốc xã, Ai cũng biết là bạn không nên sơn che đi những câu nói xấu được viết lên mặt tiền của một cửa hàng Do Thái Nhưng việc làm như vậy là không tốt cho nước Đức Và nó cũng không tốt cho người làm việc đó Vậy họ đã cho phép bố giàu chưa? Hai anh con lại tiếp tục câu chuyện gian dở của họ từ hồi Giáng sinh Dầu cây gì? Ráng đi xem nào, giàu đảng đấy Chưa, bố nghĩ là họ đã quên trường hợp của bố rồi Thậm chí bố còn không thèm đi thử đăng ký lại nữa phải không? Bố không thể cứ ngồi đó và chờ thế giới mới đến đón bố theo cùng được. Bố phải đi ra ngoài kia và trở thành một phần của nó, mặc dù bố đã mắc phải những sai lầm trong quá khứ. Bố nhìn lên. Sai lầm ư? Bố đã mắc phải nhiều sai lầm trong đời mình, nhưng việc không gia nhập Đảng quốc xã không phải là một sự xấu chóng. Họ vẫn ghi đèn cổ bố, cậu biết điều đó mà. Nhưng bố không thể quay lại đó và hối thẩm được. Bố chỉ là Đó là lúc một cơn gió lạnh buốt giá kéo đến. Gió lùa mơn mang, mang vào qua ô cửa sổ có thể nó là cơn gió lạnh của đế tam quốc xã đang thu thập một nguồn sức mạnh thậm chí còn lớn hơn, hoặc có thể nó chỉ là châu Âu đang thở. Dù thế nào đi nữa, nó cũng đã thổi ngang qua những cặp mắt kim loại của hai người va vào nhau lãng xoảng như đám chai lọ trong nhà bếp. Bố chẳng bao giờ quan tâm đến đức nước vậy. Dù thế nào thì cũng không đủ. Đôi mắt của bố bắt đầu rũ xuống ra. Điều này không ngăn được hành con. Vì một lý do nào đó, mà gata nhìn vào đứa bé gái với ba quyển sách dựng đứng trên mặt bàn như thể đang trò chuyện. Leia Gen đang im lặng đọc một quyển sách trong sâu đó. Còn cái con ranh này mà đang đọc cái thứ rắc rưởi gì vậy hả? Lẽ ra nó phải đang đọc cuốn Matchcam mới phải. Leia Gen ngước lên. "Được rồi Leia Gen, cứ đọc tiếp đi. Nó không biết mình đang nói gì đâu." Nhưng Han Cao vẫn chưa chịu thôi, gã bước đến gần hơn và nói, "Hoặc mày tuân theo quốc trưởng, hoặc chống lại ngài." Ya Tao có thể thấy là mày đang trống lầy ngày, mày đã luôn như thế rồi. Liyen nhìn gương mặt của Hàn Công, mắt nó ngừng lại nơi đôi môi của gã và đường nét lượm chểm của hàm răng dưới gã. Tức là đáng thương thay, khi một người đàn ông chỉ biết đứng đó và chẳng làm gì, trong khi cả nước đang dọn dẹp rác rưởi và làm cho đất nước này trở nên vĩ đại. Chu Di và mẹ ngồi chích đến ở đó, đây sơ hải. Liyen cũng vậy, có mùi của súp đậu, cái gì đó đang cháy và mùi của sự đối đầu tất cả đều chờ đợi những từ ngữ tiếp theo. Chúng được phát ra từ miệng gã con trai, chỉ có hai từ mà thôi. "Đồ hèn." Gã ném thẳng câu này vào mặt bố mình, rồi lập tức rời khỏi căn bếp, rời khỏi nhà. Trong vô vọng, bố bước chạy phía cổng vào và gọi với theo con trai mình. "Đồ hèn ư? Tao là đồ hèn ư?" Sau đó ông lao ra cổng và chạy theo gã với vẻ nài xin. Mẹ chạy vội đến chỗ cửa, gạt lá cờ sang một bên và mở cửa sổ ra. Bà Trudy và Lillian đứng tím tầm lại cùng nhau. Nhìn một người cha bắt kịp con trai ông Và giữ chặt lấy gã Này nấy gã hãy ngừng lại Họ không nghe được gì cả Nhưng cách mà hành con vùng thoát ra đã đủ lớn tí lắm rồi Cái khung cảnh bố nhìn gã ta bước đi Cứ như đang gầm thét với họ từ phía cuối con đường Hành Sau cùng mẹ cũng kêu lên Cà Trùi lẫn Liên Đều chung bước trước giọng của bà Quay lại đây Gã con trai đã đi rồi Phải, gã con trai đã đi rồi và tôi ư, tôi có thể nói với các bạn rằng mọi việc đã ổn với chàng Hanhun Ba-ben trẻ tuổi, nhưng không phải như thế. Khi gã ta biến mất khỏi phố Timđan ngày hôm đó, nhân vật trưởng gã sẽ lăn lóc nhiều sự kiện của một câu chuyện khác. Mỗi bước đi đều dẫn dắt gã một cách đầy bi kịch đến Nga, đến Stalingrad. Stalingrad, vào năm 1942 và đầu năm 1943, ở thành phố đó, mỗi sáng bầu trời đều trắng tinh tươm như tấm vải trải giường đã được giặt tẩy. Suốt cả ngày, Khi tôi mang những linh hồn đi nghe qua đó, tấm vải trải giường ấy tùng toé máu, cho đến khi nó đã nhuốm đầy máu và chìm dần xuống đất. Vào buổi tối, nó sẽ được trải ra và tẩy lại lần nữa, sẵn sàng chờ đón bình minh sắp đến. Và khi ấy, việc đánh nhau chia xảy ra vào ban ngày và thôi. Khi gã con trai đã đi khỏi rồi, Hahn Hubenman vẫn đứng đắn lại thêm một lúc. Con đường trông mới mênh mang làm sao. Khi ông xuất hiện lại bên trong nhà, mẹ nhìn ông chầm chậm nhưng không có lời nào được nói ra giữa hai người cả. Bà không chịu mắng ông chút nào, mà điều này như bạn đã biết là vô cùng bất thường. Có thể bà ta quyết định rằng ông đã chịu đủ tổn thương rồi, khi bị chính con trai mình mắng là đồ hèn. Một lúc lâu sau, ông vẫn ngồi lặng thanh nơi bàn ăn khi bữa ăn đã kết thúc. Liệu ông có thật sự là một thằng hèn như con trai ông đã chỉ ra một cách phủ phàng như vậy? Chắc rồi, trong cuộc thay chiến đầu tiên, ông coi mình là một gã như thế. Ông quy cho mình việc sống sót là nhờ sự hèn nhát. Nhưng sau đó, liệu có phải là hèn nhát hay không khi ông nhận thức được nỗi sợ hãi? có sự hằng nhắc nào trong việc cảm thấy vui mừng vì bạn đã sống sót hay không. Những suy nghĩ của ông như những nhát cắt chằng chịt trên mặt bàn khi ông nhìn chằm chằm vào nó. "Bố ơi, anh ta nói gì vậy? Anh ta có ý gì khi nói?" Lia Jen hỏi nhưng ông không nhìn nó. "Ờ, không có gì hết. Không có gì đâu. Hãy quên hắn ta đi, Lia Jen." Bố trả lời, ông nói một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh. Phải mất chừng 1 phút sau ông mới nói tiếp. "Không phải là con đang chuẩn bị sao?" Trần phải là cô sẽ tham gia nhóm một đêm đốt lửa hay sao? Giờ thứ 4, các trạm sách đi thay bộ đồng phục thiếu niên Hitler vào. Và một tiếng rưỡi đồng hồ sau, họ rời khỏi nhà, đi về phía trụ sở BDM. Từ đó, bọn trẻ con sẽ được đưa đến quảng trường thành phố theo nhóm của chúng. Những bài diễn văn sẽ được đọc, một đống lửa sẽ được nhen lên, một quyển sách sẽ bị lấy trộm. Mùa hôi Đức thùng chủng. Người ta xếp hàng trên đường khi tuổi trẻ Đức Đức diễu hành về phía tòa thị chính và quảng trường cô giày lần, Liegen như quăn khoấy đi mất chuyện về mẹ nó và bất cứ rắc rối nào mà nó đang gặp phải. Ngực nó rung lên khi mọi người cứ không ngừng vỗ tay. Cô giày để trẻ vẫy tay với bố mẹ chúng, nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi, vì người ta đã hướng dẫn chúng rất rõ ràng là phải diễu hành thẳng hàng và không được nhìn hay vẫy tay với đám đông. Khi nhóm Kurdy tiến vào quảng trường và được hướng dẫn ngừng lại, đã có một trường hợp cá biệt. Tammy Miller, cái trung đoàn đều đứng lại, còn riêng Tammy thì đâm thẳng vào một thằng bé đứng trước nó. Đồ ngốc Thằng này bục miệng chửi trước khi quay lên. "Tôi xin lỗi." Tami nói, tay xòe ra để bày tỏ sự ăn năn của mình. Cái cơ mặt của nó từ xô dầu nhau. Tớ không nghe thấy hiệu lệnh. Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng là một điểm báo trước cho những rắc rối sắp sửa xảy đến với Tami và với Rudy. Vào cuối buổi giao hành, các siêu đoàn thiếu niên Hitler được phép giải tán. Việc giữ chúng tập trung lại với nhau trong khi đốm lửa nhảy nhót trong mắt chúng và làm chúng phấn khích là một việc làm gần như bất khả thi. Chúng đồng thanh hô vang một tiếng Hitler vạn tuế, rồi được phép tự do đi lập vòng khắp nơi. Niergen đưa mắt tìm Rudy, nhưng một khi đám đông trẻ con ấy đã túa ra, thì con bé thấy ngay là mình đã rơi tỏm vào giữa một đống đồng phục lộn xộn và những từ ngữ chói lói. Do bọn trẻ đang ráo gọi nhau. Giờ lúc 4 giờ rưỡi, bầu không khí đã mát dịu đi đáng kể. Người ta đùa với nhau là họ cần phải làm người ấm lên. Đó là tất cả những gì có ích mà đông rác này có thể mang lại. Những xe đẩy được trưng dụng để dồn chúng vào thành một đống Cây đồng ấy được dựng lên giữa quảng trường thị trấn Và được rưới lên bởi thứ gì đấy thật ngọt ngào Nhưng quyền sách, dây má và những thứ khác cứ chực rơi ra hay đổ nhào xuống Chỉ để được ném vào một đống khác Từ đằng xa, cây đồng ấy trông như một ngọn núi lửa sắp phun trào Hay cái gì đó thật kỳ cục và lạ lắm Mà bằng một phép thần kỳ nào đó đã hạ cánh xuống ngay chính giữa quảng trường thị trấn Và cần phải được dẹp biến đi và dẹp đi thật nhanh Mùi của thứ được rưới lên bay về phía đám đông. Lúc này họ đang đứng ở một khoảng cách khá xa. Đám đông có đến hơn 1000 người, họ đứng trên mặt đất, trên những bậc tam cấp dẫn lên tòa thị chính. Trên những nóc nhà quân quản trường. Sheridan cố gắng len lỏi qua đám đông. Một âm thanh rất tách khiến cô bé nghĩ rằng đám lửa đã được nhóm lên rồi, nhưng vẫn chưa. Tiếng ồn đó là của những con người không ngừng động đậy, dòng người đang trôi đi, đang nóng giật lên. Họ đã bắt đầu mà không có tôi. Vì có điều gì đó sâu thẳm bên trong Bảo với con bé rằng đây là một tội ác Xét cho cùng Ba quyển sách của nó là những thứ quý giá nhất Mà con bé sở hữu Thì nó vẫn buộc phải thấy đóng lửa được nhóm lên Nó không dừng được Tôi đoán loài người luôn muốn thấy một chút gì đó bị phá hủy Những lâu đầy cá Những ngôi nhà được xây bằng lá bài Đó là nơi mà họ bắt đầu Họ có một kỹ năng tuyệt vời Là khiến cho mọi thứ ngày càng leo thang để rồi đổ sụp Cái ý nghĩ sẽ bỏ lỡ cánh tượng ấy của con bé nguôi ngoài phần nào Khi nó tìm thấy một kẻ hở giữa những thân người và nhìn thấy đống tội lỗi kia khi đó vẫn còn nguyên vẹn. Cái đầu ấy bị người ta chọc vào, tưới xăng vào, thậm chí còn bị đổ nước bọt vào. Cảnh tượng đó khiến cho con bé nhớ đến một đứa trẻ rách rưới, cô ải đau đớn và hoang mang, vô vọng trước số phận mà nó không có quyền lựa chọn, không ai ưa nó cả. Đầu nó cúi gằm, hai tay nó đút túi, vịn vĩnh, viễn. amen. Những mảnh những miếng vẫn tiếp tục rơi lả tả xuống cái đống ấy. Trong khi Liên Gen giáo giác khắp nơi tìm rủi đi, cái đồ con lợn ngấy đang ở đâu kia chứ? Khi con bé nhìn lên thì bầu trời đang sa xuống. Một đoàn quân trời toàn những lá cờ và đồng phục quốc xã hiện lên, che chắn tầm nhìn của nó mỗi khi nó cố gắng kiếm tìm một cái đầu trẻ con. Việc này chẳng có ích gì, đám đông chính là đám đông, không thể thống trị được nó, chen lấn nó hay tranh luận với nó, bạn phải hít thở cùng nó và hát bài hát của nó, bạn phải chờ đám cháy của nó. Một người đàn ông đứng trên bục và yêu cầu mọi người im lặng. Đồng phục hắn ta có màu nâu lấp lánh. Nhưng còn những nếp ủi hằng trên đó. Sự im lặng bắt đầu. Câu đầu tiên của gã là Hitler vạn tuế. Hành động đầu tiên của gã là dơ tay chào bận quốc trưởng. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Hôm nay không chỉ là ngày sinh nhật của quốc trưởng vĩ đại của chúng ta. Mà một lần nữa chúng ta đã làm kẻ thù phải ngần bước. Ta đã ngăn không cho chúng xăm chiếm tâm trí của chúng ta. Nia Zen vẫn cố gắng len lõi qua đám đông. Chúng ta đặt dấu chấm hết cho một căn bệnh đã lây lan trên toàn nước Đức trong suốt 20 năm qua. Nếu không muốn nói là từ lâu hơn thế nữa. Giờ thì gã này đang thực hiện một nghi thức gọi là Streina. Một sự bày tỏ tục bực của tiếng la hét đầy đam mê. Nó cảnh báo đám đông hãy chú ý, hãy thận trọng, hãy tìm kiếm và tiêu diệt những âm mưu quỷ dữ đang muốn làm đất mẹ nhiễm bệnh bằng những phương cách tồi tệ. Lũ đội bại, lũ cộng sản. Lại là cái từng đây, cái từ cũ rích ấy. Những căn phòng tối âm nhưng rằng ông mặt câm lên. Bỗng do Thái đến giữa bài phát biểu đó, legion đầu hàng khi từ cộng sản tắm lấy nó, thì phần còn lại của buổi đọc diễn quốc xã tràn qua từ cả hai bên, mất hút đâu đó vì những cái chân đức đang xung quanh nó. Những dòng thác của ngôn từ, một đứa bé gái đang bước đi trên nước. Cô bé lại nghĩ đến từ đó một lần nữa, cộng sản. Cho đến lúc này, ở BDM, bọn nó được bảo rằng người đức là loài giống thượng đẳng nhưng không còn ai khác được nói đến một cách cụ thể. Dĩ nhiên, ai cũng biết về những người Do Thái khi bọn họ là những kẻ phá hoại chính lý tưởng của nước Đức. Vì vậy cho đến hôm nay, chưa lần nào những người cộng sản được nhắc đến. Con bé phải thắt ra. Trước mặt nó, một cái đầu với mái tóc màu vàng thưa thớt và lăn xung như đuôi lợn đứng yên trên đôi vai. Nhìn chằm chằm vào cái đầu ấy, Lea gen như quay lại những căn phòng tối om trong quá khứ và mẹ nó đang trả lời những câu hỏi được tạo nên bởi một từ. Con bé nhìn thấy tất cả rất rõ ràng người mẹ đối rất của nó, người cha mất tích của nó, đứa em trai đã chết của nó. Và bây giờ, chúng ta nói lời vĩnh biệt với thứ rác rưởi này, với chất độc hại này. Ngay trước khi Leia Jen kinh tởm quay người đi để thoát ra khỏi đám đông, cái sinh vật bận áo nâu ổng à ấy đi về phía chiếc bục, ra tay nhận lấy một ngọn nước từ đầm bọn, nhìn nhóm lửa vào cái đống đã làm hắn có vẻ như nhỏ lại trong mọi sự tội lỗi của nó. Hitler vặn tối, đám đông cùng Hitler vặn tối. Một nhóm người bước lên từ một nền đất và dây quanh cái đống đó châm lửa đốt cháy nó, trong sự hò hét ủng hộ của những người còn lại. Những giọng nói rèo lổm nhổm qua vai người ta, và mùi của mồ hôi nước đứt thuần chủng dợi đến đầu tiên, sau đó lan ra ngoài. Nó bao phủ hết con phố này đến con phố khác, cho đến khi tất cả đều ngập lặn trong nó, những từ ngữ, mồ hôi và tiếng cười, đừng quên tiếng cười. Tiếp theo là tất cả những lời nói vui vẻ, cũng như một tràng dữ dội như tiếng Hitler bằng tiếng khác. Tại biết đó, việc này đã thực sự khiến tôi tự hỏi xem Liệu có ai đó đã từng mất một con mắt hay bị thương tay Hay bị chặt cổ tay trong cái đám hỗn độn này hay chưa Bạn chỉ cần phải quay sang một nơi không phù hợp Trong một thời điểm không thích hợp thôi Hay đứng quá gần một người nào đó Có thể người ta đã bị thương thật rồi Phần tôi, tôi chỉ có thể nói với bạn là Đã không có ai chết trong đó Hay ít nhất là không chết về mặt tẩy sát Dĩ nhiên, có một vấn đề là tôi đã phải đi thu nhập 40 triệu người do lúc mà mọi chuyện qua đi Nhưng điều này đang trở thành toàn là phép ẩn dụ mà thôi Hãy cho phép tôi đưa chúng ta quay trở lại với đám lửa. Những ngọn lửa màu cam vẫy tay chào đám đông khi giấy tờ và chương nghĩa tan rã trong chúng. Những tờ ngụy bốc cháy bị tách rời ra khỏi những câu văn chứa chấp chúng. Ở bên kia, ngoài cái nóng mờ mịt ấy, có thể nhìn thấy những cái áo màu nâu và chữ thập ngoặc đang siết chặt tay nhau. Bạn không thể nhìn thấy những con người, chỉ có những bộ đồng phục và ký hiệu mà thôi. Kim lượng nhiều vòng trên bầu trời, trong nỗ lực cố gắng thoát ra của Lilian, một giọng nói tìm đến tai cô bé. Lilian giọng nói ấy len lỏi qua đám đông và con bé đã nhận ra. Không phải là giọng nói của người đùa đi, nhưng con bé biết giọng nói đó. Con bé bùng thoát khỏi đám đông và lần theo để tìm ra gương mặt dính chặt về giọng nói ấy. "Ơi không." Lewis Maker như con bé nghĩ, thằng ghê không chế nhạo, đùa cợt hay nói câu nào với nó cả. Tất cả những gì mà thằng này có thể làm là kéo con bé về phía nó và chỉ vào mắt cá chân của mình. Nó đã bị giẫm đạp lên bởi sự phấn khích vừa đang chảy máu. Giọt máu tối tăm đáng ngại đã kịp thấm qua tóc của nó. Gương mặt nó tát lên một vẻ vô vọng bên dưới mái tóc vàng rối mù, một con thú, không phải là một con hưu trong ánh sáng, không có gì quá điển hình hay đặc biệt, nó chỉ là một con thú bị tổn thương giữa đám đồng loại lộn xộn của chính mình, sẽ sớm bị chà đạp bởi đồng loại của chính mình. Làm thế nào đó, con bé đã giúp nó đứng dậy rồi kéo nó ra đằng sau đám đông, về phía không khí trong lành. Chúng loan loạn bước cùng nhau về phía nhân bậc cấp bên cạnh nhà thờ. Có vài chủ trỏng ở đó để chứng nghi chân. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở hồng hộc cứ tỏa ra chi vào nơi miệng của Snoopy. Không khí trùng xuống quanh giọng thằng bé, nó tìm cách nói chuyện. Thằng bé ngồi xuống, nắm lấy mắt cá chân của mình, chưa tìm thấy gương mặt của Leslie và mình cả. "Cảm ơn cậu." Nó nói, như nói với miệng của con bé hơn là nhìn giọng á. Thêm vài ngụm thở nữa. "Dạ." Cả hai đều hình dung ra hình ảnh của những trò lố bịch và một trận đánh nhau trên sân trường. "Tự xin lỗi về chuyện đó. Cậu biết mà." Lesen lại nghe thấy từ đó, cộng sản. Truy vậy, con bé chọn cách tập trung vào lớp Whisker. Tớ cũng vậy. Sau đó, cả hai đều tập trung vào việc hít thở, vì không còn gì để nói và làm với nhau nữa. Mọi mắt mớ của chúng đã chằm dứt. Bảo loạn rực trên mắt cá của Leswick. Một từ duy nhất dựa vào đứa bé gái bên trái chúng, những ngọn lửa và những quyển sách bị đốt cháy được reo hò hoan hô như những người anh hùng. Và những cánh cửa của việc ăn trộm Con bé ngồi lại trên những bậc cấp đệ bố, nhìn đám tro tàn và thi thể của những nguyên sách bị thu gom. Mọi thứ đều trông thật buồn bã, nhưng cục than màu cam và đỏ trong những viên kẹo bị từ chối và hầu hết đám đông đã tan đi, nó nhìn thấy một dealer ra về với vẻ rất thỏa mãn và Fificus tóc trắng, một bộ đồng phục quốc xã vẫn đôi giày cũ rích ấy cho một căn húc sáu đầy hăng hoa. Giờ chẳng còn gì khác ngoài công việc dọn dẹp và không lâu nữa, sẽ chẳng có ai hình dung được là điều đó đã xảy ra, nhưng bạn vẫn có thể ngửi được nó. Con đang làm gì thế Hành Hồ Bèm Anh đến được chỗ Mấy bậc cắp nơi nhà thờ Và cất tiếng hỏi Chào bố Lẽ ra Con phải ở đằng trước tòa thị chính mới phải chứ Xin lỗi bố Ông ngồi xuống bên cạnh nó Chia đôi chiều dài cơ thể mình Trên những bậc cắp bằng bê tông Và mân mê một loạn tóc của Liê-xin Nhưng ngón tay của ông Vén chúng thật gọn gàng ra sau tay con bé Liê-xin này Có chuyện gì vậy Trong một lúc Con bé không nói gì cả Con bé đang tính toán Dù đã biết trước kết quả rồi cộng một bao nhiêu nhỏ đây. Từ cộng sản cộng một đám lửa lớn, cộng một bộ sưu tập gồm những lá thư chết, cộng những nỗi khốn khổ của mẹ nó, cộng cái chết của em trai đó chính là bằng xuất trưởng. Xuất trưởng, ông chính là người ta mà Han và Rosa Huberman đã nói đến vào buổi tối hôm đó khi lần đầu tiên con bé viết thư cho mẹ nó. Con bé biết điều này nhưng nó vẫn buộc phải hỏi. Mẹ, mẹ con có phải là một người cộng sản không? Một cái nhìn chậm chầm, một câu hỏi trực diện. Lúc nào họ cũng tra hỏi bà về việc này việc nọ, trước khi con được đưa đến đây. Anh ngồi tặng về một chút, nói ra những câu chữ đầu tiên của một lời nói dối. À, bố cũng không biết nữa, bố chưa bao giờ gặp bà ấy. Có phải là quốc trưởng đã bắt bà đi rồi không? Câu hỏi này đã làm cả hai bố con ngạc nhiên và nó đã buộc bố phải đứng lên. Ông nhìn những người mặc áo nâu đang xúc đống tro tàn với những cái sạn, ông có thể nghe thấy họ đang nhục sẵn vào đó. Một lời nói dối khác đang lớn dần lên trong miệng ông Nhưng ông thấy không thể nói nó ra được Ông nói Bố cho là có thể ông ta đã làm như thế thật Con biết điều đó Con ghét quốc trưởng Con căm thù ông ta Những từ ngữ được ném xuống các bậc cấp Và Liên Giang có thể cảm nhận được cơn giận dữ Đang sôi lên sụp sụp trong dạ dày Còn Hanh Huberman Ông đã làm gì, ông đã nói gì Ông có cúi xuống và ông lấy đứa con gái nuôi của ông hay không Điều mà ông muốn làm khi đó hay không Ông có nói với nó là ông rất tiếc về những điều xảy ra cho nó, cho mẹ nó, cho điều đã xảy ra với em trai nó hay không? Không hẳn. Ông nhắm chặt mắt lại, sau đó mở mắt ra. Ông tác thẳng vào mặt Liê-xên Mê-mê-mê-ngơ. Đừng bao giờ nói điều đó. Giọng của ông rất khẽ nhưng đanh thế. Khi con bé khóc rung lên bần bật và nằm bụt xuống chỗ gật tâm cấp, ông ngồi xuống cạnh nó, lấy tay ôm mặt nó. Thật dễ để người ta nói rằng ông là một người đàn ông cao lớn đang ngồi trong một tư thế kỳ cục khốn khổ và kiệt sức trên bậc cấp của nhà thờ, nhưng không phải như vậy. Lúc ấy, Nejen không hề biết rằng cha nuôi của nó, Hanu Bemel, đã rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan nguy hiểm thuộc vào loại bậc nhất mà một công dân Đức có thể rơi vào. Không chỉ có vậy, ông ấy đã phải đối mặt với nó suốt gần một năm trời. Cô bé muốn bỏ chạy nhưng không thể, và thì đôi bàn tay đã rời khỏi khuôn mặt của bố khi ông tìm thấy lòng quyết tâm để mở miệng cất tiếng nói lần nữa con có thể nói điều đó trong nhà của chúng ta." Ông nói, nhin chằm chằm vào má của Lia, "nhưng con không bao giờ được nói điều đó ngoài đường, ở trường, ở BDM, không bao giờ." Ông đứng trước nó và xốc nách nó lên, ông lắc người đó. "Con đã nghe bố nói chưa?" Với đôi mắt mở trừng trừng, Lia Zen gật đầu ra ý đã hiểu. Việc này, xét lên thực tế, là một bài diễn tập của một bài thuyết giảng trong tương lai, khi tất cả những nỗi sợ hãi tệ hại nhất của Han Heweman đã xảy ra ở phố Tiền Đàn vào giai đoạn sau đó trong năm, vào một buổi sớm tháng 11. Tột bây giờ chúng ta hãy tự xem. Ông đặt con bé xuống đất. Ở bậc thang cuối cùng, bố đứng thẳng người và giơ tay lên. Chéo 45 độ. Hít lê vặn tối. Lê sẽ đứng dậy và cũng giơ tay lên với một sự khốn khổ đến cùng cực, nó lặp lại câu nói: "Hít lê vặn tối." Đó thật là một cảnh tượng đáng xem. Một đứa bé gái 11 tuổi đang đứng ở bậc cấp của nhà thờ, cố không bật khóc. Chào mừng quốc trưởng khi những giọng nói qua vai của bố rơi vệt xuống và va vào bóng tối trên bức tường đạn sắt. Chúng ta vẫn là bạn chứ? Chừng 15 phút sau, bố cầm một điếu thuốc tượng trưng cho hòa bình trong lòng bàn tay. Mở dây gói giấy và lá thuốc mà ông vừa nhận được. Không nói không rằng, Lee Jean bước người tới trước một cách ủ dột và bắt đầu về điếu thuốc ấy. Hai bố con cứ ngồi cùng nhau như thế một lúc lâu. Khói trèo lên vai bố. 10 phút sau, những cánh cửa của việc ăn cắp sẽ hơi hé mở một chút và Liazen Memminger sẽ mở chúng rộng ra một chút nữa và lách người qua Còn hai câu hỏi những cánh cửa sẽ đóng lại sau lưng con bé chứ hay liệu chúng sẽ có ý tốt vẫn mở để con bé quay trở ra Như Liazen đã khám phá ra việc trở thành một tinh trạm cừu khôi đòi hỏi rất nhiều ưu tố sự lén lúc, lòng can đảm, tốc độ Dù vậy, hơn bất cứ điều gì trong số này lại là một yêu cầu cuối cùng sự may mắn trả hay quên 10 phút đi. Những cánh cửa giờ đã mở rồi. Đó là nguyên sách của lửa. Bóng tối phủ xuống từ chút một và với điếu thuốc đã được hút xong, Ligend và Han Hüberman bắt đầu đi về nhà để đạt hội quán trường. Họ cần phải đi ngang qua chỗ đống lửa và một đoạn vỉa hè ngắn nữa mới đến được phố Munich. Nhưng họ không đi xa được đến chuyện đó. Một người thợ mộc luống tuổi tên là Wolfan Erer, cất tiếng gọi Ông là một người đã đóng cái bục Cho những nhân vật quan trọng trong đảng quốc xã Đứng trong suốt buổi đốt lửa kia Và lúc này Ông đang hạ nó xuống À, Hàn Huberman đấy phải không Ông có đôi hàng tóc mai kéo dài đến tận gần miệng Và một giọng nói tối tâm Hàn xin -si. À, chào Wofford Hàn đáp Ông giới thiệu đến bé gái Và một câu Hitler vạn tuế Tốt lắm, Lillian Trong vài phút đầu tiên Liazen ở yên trong dòng bán kính 5 mét của cuộc nói chuyện Những câu nói lướt qua tay nó Nhưng con bé không để ý đến chúng lắm Anh có nhiều việc làm hay không? Ờ không, bây giờ cái gì cũng khó khăn Anh biết là hoàn cảnh bây giờ thế nào rồi mà Đặc biệt là khi anh không phải là một đảng viên Anh bảo với tôi là anh sắp vào đảng rồi mà Hanxi Tôi cũng đã cố Nhưng mà tôi phạm sai lầm Tôi nghĩ là họ vẫn còn đang cân nhắc Liazen bước dẫn dơ về phía đóng trò tàn Đống trò như một cục nam châm, như một con quái vật, nó là thứ cám dỗ không thể cương lại với những đôi mắt, cũng giống như con phố của những ngôi sao vàng. Cũng như với sự thôi thúc, phải nhìn thấy cái đống bụng cháy lên trước đó, con bé không thể nhìn đi chỗ khác được, chỉ có một mình đó. Không ai bị buộc phải giữ một khoảng cách an toàn. Cái đống trò ấy hút lia dên về phía mình, và con bé bắt đầu đi dòng quanh. Trên cào, bầu trời đang hoàn thành nốt quy trình tối dần đi. Nhưng đằng xa, trên sườn núi, vẫn có một vệt sáng mờ mịch, chừng đế nhóc. Một bộ đồng phục cất tiếng nói với nó như thế, khi ông ta lấy sạn xúc thay một ít tro tàn lên xe. Phía gần tòa thị chính, dưới một ánh đèn, có vài bóng người đứng trò chuyện, rất có thể là đang hả hê vì thành công của đống lửa. Từ chỗ Leia Jen đang đứng, giọng nói của họ chỉ là những âm thanh, con bé chẳng thể nghe được từ nào cả. Trong vài phút, con bé quan sát người ta lấy sạn xúc dần đống tro, ban đầu là làm cho nó trông nhỏ hơn ở phần rìa để cho nó đổ sụp xuống và cứ đi tới rồi lại đi lui từ chỗ một chiếc xe tải và sau ba chuyến quay đi quay lại như thế, khi cái đống tro ấy đã được dọn đi gần tới đấy, một phần nhỏ của một thứ gì đó chưa cháy hẳn rơi ra từ bên trong. Vật đó, một nửa là tờ báo đỏ, hai tấm áp phích quảng cáo, một bài thơ do Thái, bao quyển sách và một tấm biển gỗ có chữ hợp rượu trên đó. Có thể là chúng bị ẩm nên không cháy, có thể ngọn lửa đã không cháy đủ lâu để đạt đến độ sâu của những thứ này vì lý do có là gì đi nữa, chúng vẫn nằm rúc với nhau trong đám tro tàn rung lẫy bảy những kẻ sống sót. Bảo Nguyễn Sách. Legion kẻ nói và nó nhìn vào tấm lưng của mấy người đàn ông. "Bờ nào, nhanh lên đi, tôi sắp chết đói rồi đây." Một người trong số họ nói. Họ đi về phía cái xe tải. Bảo Nguyễn Sách thở mũi ra. Legion tiến đến gần. Nhiệt độ vẫn còn nóng để làm con bé ấm lên khi nó đứng dưới chân đống tro, khi nó thò tay vào, tay đã bị lửa táp. Nhưng trong lần thứ hai, nó đã chắc rằng mình phải ra tay đủ nhanh Nó vừa lấy quyển sách gần nhất Quyển sách ấy có màu xanh, phần rìa đã bị cháy xém Nhưng còn lại thì không sao cả Bìa sách như được dệt bởi hàng trăm sợi dây được kéo căng và dập xuống Những con chữ màu đỏ được nhấn vào thở dây đó Từ duy nhất mà Liên Xen có thời gian để đọc là vai Nó không có thời gian để đọc nốt Và có một vấn đề, đó là khói Khói bóp lên từ bìa sách trong lúc con bé tung tẩy nó cho khỏi nóng và chạy biến đi Đầu nó cúi gầm Và vẻ đẹp bệnh hoạn của lòng can đảm Ngày càng tỏ ra rùng rợn sau mỗi bước chân Nếu bước đi được 14 bước thì có một giọng nói Giọng nói ấy vang lên từ sau lưng con bé Này Đó là lúc mà con bé đã gần như chạy ngược lại Và ném quyển sách trở về đóng trò tàn Nhưng nó không thể Hành động duy nhất mà nó làm được là quay lại Có thứ gì đó trong này vẫn chưa trái Đó là một trong số những người dọn dẹp Ông ta không nhìn đứa bé gái Mà lại nhìn những người đứng ở tòa thị chính thì đốt lại đi chứ và anh phải nhìn thấy chúng cháy ra tro. Tôi nghĩ là chúng bị ướt. Lại các đứng Jesus, Maria và Joseph, chẳng lẽ việc gì tôi cũng phải động tay vào à? Tiếng những bước chân vọng đến, đó là ngài thị trưởng đang mặc một cái áo khoác màu đen bên ngoài bộ đồng phục quốc xã. Ông ta không hề chú ý đến đứa bé gái đang đứng cách đó không xa. Một nhận thức tương đài của một cái trộm sách đứng trên sân. Ta khiêm hôi làm sao bạn có thấy không khi một tượng đài xuất hiện trước khi chủ thể của nó trở nên nổi tiếng? Con bé chìm vào cảm giác trùng minh của việc bị bỏ qua. Có vẻ như quyển sách đã đủ ngụy để luồn vào bên dưới bộ đồng phục của con bé. Ban đầu, nó rất đáng yêu và ấm áp ở chỗ ngực. Dù vậy, khi con bé bước đi, quyển sách lại bắt đầu đóng lên. Khi nó quay lại cho bố và Wolfgang Ere, quyển sách đã bắt đầu làm bỏng nó. Khi như thầy quyển sách đang bốc cháy, cả hai người đàn ông đều nhìn về phía nó. Con bé miễn cười. Ngay lập tức, khi nụ cười vừa tắt ngắm khỏi đôi môi, nó đã có thể cảm thấy một thứ khác hay đúng hơn. Một ai tech, cảm giác mình đang bị theo dõi là không thể lẫn vào đâu được. Cảm giác ấy bao trùm khắp người con bé. Và nó được khẳng định khi con bé có đủ can đảm nhìn về phía những bóng đen chỗ tòa thị chính, bên cạnh chỗ mấy cái bóng, một cái bóng khác đứng đó, cách đó vài mét. Và Legion đã nhận ra hai điều. Vài mảnh nhỏ của nhận thức. Thứ nhất, hình dáng của cái bóng và một thực tế là cái bóng đó đã nhìn thấy mọi việc. Đôi tay của cái bóng đang đút vào túi áo khoác. Nó coi mấy tóc lơ thơ. Nếu nó có một gương mặt Thì vẻ mặt của nó hẳn phải toát lên sự tổn thương Khốn kiếp thật Liazen nói Chỉ đủ lớn để mình nó nghe thấy Chúng ta đi được chưa nào bố Trong những khoảnh khắc trước đó Của mối nguy hiểm lạ lùng ấy Bố đã nói lời tạm biệt với Wafaa Edo Và sẵn sàng để cùng Liazen về nhà Họ bắt đầu rời khỏi hiện trường của dụ phạm tội Và quyển sách đang thực sự làm bỏng con bé Quyển sách cây nhúng vai Đã tự áp vào lòng ngực của con bé Khi họ bước ngang qua những cái bóng chạp trần chỗ tòa thị chính, cây trộm sách nhăn mặt. Còn có chuyện gì vậy? Không có gì. Dù vậy, chắc chắn là đã có cái gì đó không ổn. Khói đang bóc ra khỏi cổ áo của Liên Xen. Một cái vòng cổ bằng mồ hôi đã hình thành quanh cổ họng con bé. Bên dưới lớp áo, một quyển sách đang ăn nó. Listening for that angel choir You got nowhere to run You wanna take a drink of that promised land Gotta wipe the dirt off of your hands Careful, son, you got dreamers' plans But it gets harder to stand Can